Các ba ạ n đ n nghe g tại đ ọ chữ u audio.net n không phải là kịch bản cô cùng với tiểu Nhạc đã nghĩ ra nha. Nghe anh nói thì mẹ lâm phục hồi tinh thần ra vẻ đã hiểu. Không bạn không biết chị Thông gia nghĩ ra phải với Tiểu hồi hiểu. phải đối, biết Gia thì thế Đây đã đã kịch phục chỉ chị như thôi. h cô là Lâm là nào mà、thôi. Bà bác c vẻ ra mẹ chị thông g i a đều đã nói ra thì sắc mặt của lâm gia g i a đã trở nên xanh mét đầy mì vọng cuối cùng đặt ở trên người của mẹ trình nói chung cô chỉ là một nông thôn cô bé ngốc nghích hoàn toàn công xứng với con trai của bà tương lai bà ấy có lẽ sẽ đứng bật dậy chỉ thẳng vào mũi của cô bảo cô đừng hy vọng sẽ chim sẻ biến thành phượng hoàng đi chúng tôi còn vui mừng không hết ấy chứ chị thông ra à mẹ trình tươi cười đầy mặt là như trước hoàn toàn cũng không có vẻ áp bách ra vẻ sang trọng chán hết gì cô cả ngược lại còn thân thiết mà cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô già già về sau con của bác phải nhờ con chăm sóc nhiều hơn một chút nha v ề mặt của lâm g i a g i a nản lòng mờ mịt mà nhìn về phía trình s ư chân anh nở ra một nụ cười khẽ rồi nghiêng người vỗ về l ấ y t a y cô hạ giọng lấy â m l ư ợ n g chỉ có hai người nghe thấy rồi cất lời lâm g i a g i a em muốn theo tôi đấu cũng phải xem xuyên phận của em có tốt hơn tôi hay không chứ cô trừng mắt nhìn anh v ề mặt nghi hoặc rốt cuộc là ai đang b a n đứng cô đây là ai vào đây chứ dân cùng quan đấu thì chết là cái chắc rồi l ầ m ra ra kêu kích h trình dư chân hoàn toàn chính là tự chui đầu vào trọ cô chẳng những đào một cái hố để tự mình nhảy xuống lại còn đem mình t r ô n thật sật là sâu rốt cuộc cũng không thể trở mình được cô đợi tin của tường h tiểu nhạc muốn tìm bạn trai để cho dư trình chân biết khó mà lui lại không nghĩ tới anh trái lại đem cô kéo xuống nước hiện tại thân phận của anh tăng cấp đến không ngờ tự bạn trai trước biến thành vị hôn phu bát quái truyền lại càng khó nghe hơn có người nói lâm ra g i a cô là nhân vật nguy hiểm hoàn toàn không giống như vẻ đ â n thuần vô hại bề ngoài mà mọi người nhìn thấy m à t chỉnh dư chân mới là quả hồng mềm anh ta là quả hồng mềm sao cô khinh mà rõ ràng anh ta chính là bức tường cứng đến không thể cứng hơn nữa chẳng những thế ở trên tường lại còn trang bị những cầu đại bác có lực sát thương thật là lớn ai dám công kích anh đã bị lửa đạn của anh toàn bộ khai hòa mà phát kích tựa như là cô vậy giống như anh hùng c h í n g h ĩ a đấu với đại ác ma ác liệt không nghĩ tới ngược lại bị anh ăn không còn một mảnh ngay đến cả động tác tiếp theo cụ không cần phải làm quyền công chế rơi vào trong tay của anh tất cả mọi người là quan công thôi muốn nhìn cô cùng với t r ì n dư chân đính hôn hơn nữa mẹ của cô lại đang rất là vui vẻ chuẩn bị công việc đính hôn sắp đến hẳn là k h n t ể mau chóng đem cô cái mặt hàng ế phẩm này đưa ra bên ngoài mà để mạnh tuyên phụ cho nên rốt cuộc là ai đã bán đứng cô đây vấn đề này đã nằm trong lòng cô mấy ngày cuối cùng rốt cuộc cô bị hỏi ra đáp án mà người cởi xướng chính là nhiễm ấu lam hồng quán n ư ớ n g nhiễm r a do mẹ của quán n ư ớ n g nhiễm ấu lam sáng lập vừa nhận được tin tức cô muốn xem mắt mẹ nhiễm lên trưng cầu ý kiến của con gái xem trần trên có nam nhân có điều kiện tốt chất lượng tốt giống như là lâm gia gia đưa ra hay không có ạ đương nhiên là có nhiễm ấu phượng lập tức đem tin tức này truyền tới trong tai của trình dư chân dùng lời lẽ để thuyết phục anh thấy gia gia chính là tốt nhất lập tức anh không cần đòi hỏi điều kiện gì an bài anh cùng với lâm gia gia xem mắt trình dư chân đương nhiên không có khả năng đem cơ hội như vậy mà để ra bên ngoài liền đồng ý luôn cho nên phản bội cô c ũ n g không phải là thường tiểu nhạc không phải là âu nhiễm phượng mà chính là vận mệnh của cô đó vận mệnh cùng cô đã đi ngược lại như là phạm phải vào tiểu nhân mọi điều đều không là thuận lợi biết rõ càng k h ô n g thuận thì cô càng lại đối mặt nhưng mà thường tiểu nhạc cậu thật dụng là đủ rồi nhé cô không hòa nhã mà đầy giận dữ thường tiểu nhạc ôm bụng mà cười to nước m ắ t đều đã bay ra thậm chí còn cười đớn đau hốc sốc không c ò n mặt đỏ lên giống như là một quả táo thật sự là không cười là có lỗi với bản thân lắm đó tớ đã sống hai mươi bốn năm tháng lần đầu tiên gặp được chuyện hài hước như vậy à nhé cô nhất định phải đem câu chuyện của g i a g i a viết vào trong b ả n thảo thật sự là rất hài hước mà đây không phải là hài kịch hóa mà là phải gặp vận xuôi đó lâm g i a g i a lắc đầu biểu môi rời trừng mắt nhìn bạn tốt đều là lỗi của cậu cả nghĩ trả lại phương vớp hấp ngốc nghịch như vậy hoàn toàn là tự đào hố chôn mình mà này chuyện này cô không thể trách tớ nếu muốn trách thì nên trách quán trưởng chuyện này là do cô ấy làm trình rào kim chặn đường mà thường t i ê u ngạc ngừng tiếng cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của bà